các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đêm trước, tôi chán nản bỏ lên phòng nghe âm thanh của chiếc radio cũ mềm đặt trên đầu giường. Chiếc radio dự báo sư qua về tình hình thời tiết nghe đến nhàm tai. Tôi với tay tắt radio rồi cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Lúc ấy là hơn 9 giờ tối, sau một giấc ngủ dài tôi uể oải ngồi dậy thì nhận ra thằng Tâm vẫn đang ngồi đọc sách. Dù là cầu ấm của một gia đình buôn bán bất động sản có tiếng, nhưng bản thân gã là một con mọt sách đích thị, chứ chẳng xa đà vào mấy thứ thói ba lắc. Vì vậy cho nên tôi và gã nhanh chóng tìm ra nhiều điểm chung. Nhưng điều khác biệt duy nhất giữa hai chúng tôi đó là gã có thể đọc tất cả sách thiên văn địa lý lịch sử Anh ngữ mà tỏ ra hào hứng lắm. Thoáng thì tôi đã tràn tình gã gầm cuốn sách lại mìm cười, Ta có một tin vui và một tin buồn cho mày, mày muốn nghe cái nào trước? Tôi móc điếu thuốc bà số rồi nhanh tay đưa lên miệng châm lửa, làn khói trắng bay ra lờ mờ đặc quánh trong căn phòng chật hẹp. Tôi rít một hơi thật dài rồi nhìn thằng bạn chí cốt mà đắt. "Còn ra giọng thần bí nữa hả, tin buồn trước đi." Thằng Tâm già giọng uột rột rời nhìn tôi rồi bảo, Tin buồn là ở vùng này đại dự báo sẽ mưa trong vòng một tuần, mà ngày chừng mưa lớn, ngập đường ngập lối, không có di chuyển được đâu. Tôi rấn Hàn nhìn từng đám đức mưa đang hắt lên ô cửa kính loang loáng mà ngán ngẩm thở dài, tập má mà rít thêm một hơi nữa, tôi mới nhìn thằng bạn của mình thong thả nói, "Mẹ kiếp, thế thì còn nói nắng cái gì nữa? Thế tin vui của mày là gì?" Thằng Tâm như chằm phải đúng chỗ ngứa, gãi nhanh chóng tín lại với cái ba lô để trên đầu giường, móc ra một tấm bàn đồ mới mượn của bà chủ trò. Đoạn gã lấy ra một chiếc bút mực đỏ, khoanh vào một địa chỉ trên bàn đồ rồi bảo. Tàu đã hỏi thăm và dò là kỹ, đúng là trong cây rùi lại có cây may. Ở cạnh căn nhà này phía bên kia hương lộ, đi vào sâu chỉ trong bước chân. Người ta kể rằng đó có một khu mả bỏ hoang. Điều này tao mày ra đó săn ma một phen, biết đâu lại gặp đúng ý mày muốn còn gì. Dĩ nhiên là điều mưa không đến lắm. Thế mà điện thoại qua một đêm sạc pin ở pin đã đầy, nhưng vẫn chưa có lấy một tin nhắn từ hộp Messenger. Sau hàng chục cuộc gọi đi thì tôi chỉ nhận được những tiếng tút tút vô hồn. Quả thật cơn mưa tầm tã dường như đã cô lập hai chúng tôi ở cái sóng huyện nghèo này. Ngay cả tiếng nói quen thuộc của tổng đài cũng chẳng vang lên. Điện của nơi đây vẫn có, các thông tin thời tiết chương trình độc truyện đêm khuya tôi vẫn được biết, nhưng chỉ ở dạng âm thanh của cái đài radio cũng mèm kia mà thôi. Mấy cuốn sách thằng Tâm mang theo chẳng dễ đọc chút nào. Tôi chúa ghét loại sách phức tạp mà tôi chỉ muốn đọc như một mẹo để mau buồn ngủ. Cửa sổ vẫn mở cho căn phòng bớt đi phần nào không khí ngột ngạt bí bách. Tử Buông cuốn sách đó ngồi lên chiếc bàn dựng ở phía cửa sổ. Ngoài trời ngâm ngầm một màu đen thần bí, Tử vẫn nghe thấy tiếng gió kèm theo tiếng mưa rơi. Còn gió không mang lại cơn lạnh nhưng lại xuyên thấu da thịt. Mấy cây cột trụ trông sắt bên cửa sổ đã chết từ bao giờ, chỉ còn chứa ra những cảnh kích khàng khiu khơi đét. Thành thử dù có gió thổi mạnh hơn nữa nhưng cũng chẳng có tiếng lá cây nào. Thứ rơi vào lỗ tai của tôi chính là âm thanh sâu hun hút, hệt như được vọng ra từ chiếc vỏ ốc, càng làm cho tâm trạng nặng nề trong tôi tăng thêm mấy lần. Quả đúng như lời của Tâm vừa nói, hai chúng tôi dự định đi xuyên Việt để tiếp xúc với những phong cách mới và phần cũng vì hai thằng bốn tìm hiểu xem thế giới âm hồn có thực sự tồn tại hay chỉ là những lời bịa đặt thêm mắm dặm muối để lừa gạt người đời. Hai chúng tôi đã mang theo cả máy quay hồng ngoại và đã thử rất nhiều địa điểm bằng cách đi săn ma ở nghĩa địa và những nơi mà người ta đồn đại nhau rằng có hồn ma vất vưởng. Thế nhưng mãi chẳng thấy có bóng dáng con ma nào. Điều đó càng kích thích trí tò mò của hai thằng tôi. Tôi đặt chiếc điện thoại xuống giường rồi quay sang nhìn Tâm. Thôi, máy tính thế cũng được. Dù sao ở cái trốn cóc khô này cũng chẳng có gì để giải trí cả. Tâm gật đầu đồng ý. Giờ dáng ngủ đi, trưa mai tao với mày ghé qua khu đó để thăm quan qua tình hình. Chân máy và cả máy quay tao đã chuẩn bị đầy đủ. Tôi gật đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net